Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Điều đó cô trông thấy rất thân quen Hình, hình như là Đang rối loạn của người nghi nghi bẩn của mình Thì Kiều vi lại giật mình hoàng hốt Vì từ hướng mà bóng người đó vừa chạy Bật chợt vang lên một tiếng kêu gào thảm khốc Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? miệng vi run run tự hỏi Giờ cô chạy nhanh về hướng đó Mà chẳng kịp suy nghĩ gì thêm Chạy được một đoạn Rồi cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Bật trận bóng người đó lại vừa chạy khuất khỏi tầm mắt của cô dưới ánh trăng vàng ua. Những nét thân quen từ bóng người ấy làm cho đầu óc kiểu vi như điên cuồng. Cô vẫn tức tốc đuổi theo. Mỗi bước chạy của cô còn kèm theo những tiếng kêu thét đau đớn thê lương. Từ bóng người đó đang vòng lại. Chuyện, chuyện này là sao? Liệu mình có bị nhầm lẫn gì không? Đầu vừa suy nghĩ. Tiểu vừa mãi miết đuổi theo trong màn trời sặc mùi chết chắc. Cô thật chẳng muốn tin vào cái việc mình đang làm. Nhưng dáng vẻ ấy cứ thấp thoáng ẩn hiện trong đầu cô, giống như một nỗi niềm chưa được cày bỏ. Mặt vận hướng về phía trước, kiểu Vi càng cố gắng hơn, vì khoảng cách giữa cô và chiếc bóng đó đang có phần được thu hẹp lại. Những nhịp thở trong sự mệt mỏi cũng không làm cô chậm bước. Bóng người ấy vừa khuất sau một cây đá chỉ thiên đổ sổ, Làm cho Vi càng gắng ngựa hơn Cô dùng hết sức lực chạy đến phía sau Của cây đá chỉ thiên Mà bóng người đó vừa mới khuất Khi đến nơi Kiểu Vi không khỏi bàng hoạt Vì một cảnh tượng thảm khốc Đang hiện ra ngay trước mắt cô Trên một nhánh của cây đá chỉ thiên Nhô ra ấy Có một người đang treo cổ Một thân hình đàn ông đu đưa trong gió lạnh Bốn bè xung quanh Màn hơi xương lần quản quấn quanh người đó tựa như lớp áo mỏng manh đang che đậy cho một kiếp đời oan nghiệt. Anh tàn nhẫn khẽ khẹ vào khuôn mặt trắng nhợt ấy, làm lộ ra một đôi mắt trắng dã đang mở trừng trừng. Không còn gì khủng khiếp hơn, kiểu vị kinh hãi ngã về vì xong. Cô gào khóc lên những tiếng bi ai thảm thiết, cô khóc trong bối cảnh của những niềm đau, cô khóc trong nghịch cảnh của sự hung tàn vì người đàn ông đó chết với một khuôn mặt xám ngắt ấy. Chính là bướng khác. chương 46 Hào quang dưới ánh chẳng Dường như hơi thở của ấy ngày định mệnh đó càng lúc càng thổi vào những con người đang ngồi gần cạnh nó một cách mạnh mẽ hơn. Những người có thể cảm nhận được nó trong lúc này như đều đang ấp ổ những toan tính như diệt mình. Trong màn hơi sương của buổi ban sớm trên đỉnh núi trùng phong ấy vẫn đang khắc giấu Những bước chân của hai bóng người già nua đang dào bước Trên những nét mặt ấy đều là những vết nhức nhối Biểu hiện một sự lo lắng khôn ngồi Chúng ta phải nhanh chân nữa lên Một dòng đàn bà cất lên Nhưng nó lại lập tức bị những cơn gió cuốn phẳng đi Làm cho người đồng hành Có mang theo một chiếc túi vải cũ kỹ trên vai Đang đi bên cạnh bà ta Và hỏi lại Bà bảo sáu Chúng ta phải nhanh nữa lên. Được được. Mặt trời cũng bắt đầu lấp ló, càng lúc càng soi rõ chiếc bóng của hai người Độc hành đó hơn. Đó chính là cặp tình nhân của 30 năm về trước, ông Kiều Điền Quân và Thẩm Vọng Trần. Thời gian thì vẫn còn vòng vàng rạng rỡ. Còn giấc mộng cũ thì đã xấu như ngọn cỏ cuối thu. Nhưng không vì vậy mà họ cay nghiệt lẫn nhau, về lúc này Họ đang cùng có chung một bờ chín tuyến Một mục đích đánh dấu cho sự sinh tồn của rất nhiều những con người Họ không chỉ đơn thuần là những vị khách xa lạ của Gia La không mời mà đến Mà trong họ đều là những niềm nung nấu cao trào Trong một quãng đời duyên nập Trên tay người đàn bà họ thầm lúc này là một tấm bản đồ cũ kỹ Có lẽ đó cũng là một phiên bản mà bà ta được nhận lại từ tay người mẹ của môn thượng Còn người đàn ông họ Kiều thì cũng đang có trong tay này của mình những lá bùa vô cùng lạ lắm. Ông đã chôn nó sâu vào trong lòng đất tưởng chừng như quãng đời còn lại ông sẽ rời xa nó mãi mãi. Thật không ngờ, những miếng mùa trong quá khứ để lại ấy, bây giờ ông mới thực sự cần đến nó. Dường như đôi mắt sâu hoảng của ông đang rưng rưng, điểm cảm nhận về những biến cố sắp xảy ra. Một biến cố không có thể làm cho tất cả vạn vật trên thế gian này sẽ không bao giờ còn lành lặn. Đứng trước ngồi một sơ sài, được đắp bằng những viên đá rời rạc đang che đậy cho thi hài của người thủ lĩnh trong suốt mọi ngẻo đường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net